chuyện của Nghi, một trong những hội viên kỳ quặc đăng ký lập hội cùng lúc với Thuấn và Tích, làm cả bọn đang ưu tư lại càng buồn bã hơn. Làng Xuân Tạo từ mấy năm nay đã có đến hơn 40 cặp vợ chồng ly hôn mà tất cả đều nằm trong diện có vợ đi Đài Loan trở về. Họ bỏ nhau vì bà vợ không chịu đựng nổi sự hư đốn của chồng khi các bà vắng nhà. Xì ke ma túy, cờ bạc, rượu chè be bét bao nhiêu công sức của vợ đều đổ xuống sông cả. Những hoàn cảnh ấy thì ủy ban cũng như hội phụ nữ đều cử người đến cố gắng hàn gắn nhưng không thể hàn gắn nổi. Riêng trường hợp nghi thì ai cũng lấy làm tiếc vì nghi không mắc lỗi lầm gì đáng kể. Hai vợ chồng lấy nhau 10 năm, sinh ba đứa con. Gia cảnh nghèo quá, tuyết lỡ lử mãi rồi mới quyết định gạt nước mắt theo bạn bè ra đi khi đứa út mới 3 tuổi nghi ở lại trăm phần khổ sở vì một tay nuôi ba đứa con nhỏ. Mọi chuyện rồi cũng quen dần, có tiền thuyết gửi về, nghi giải quyết được quá nhiều vấn đề kể cả xây căn nhà mới. Sau 4 năm lao động, Tuyết mới xin phép nghỉ 1 tháng rưỡi về thăm nhà vì nhớ chồng, nhớ con và nhớ xóm làng. Được tin vui, nghi liền thông báo ngay cho hội trưởng thôn. Thôn triệu tập hội nghị bất thường ban hành nghị quyết tiếp đón vợ hội viên linh đình như tiền lệ đã đặt ra từ ngày lập hội. Chi tiết cụ thể như sau: Thôi ô tô lên tận sân bay nổi bài mang theo ba bó hoa lớn. Thuấn đại diện hội ôm một bó, Nghi ôm một bó, đứa con út năm nay đã 7 tuổi khệ nệ ôm một bó. Máy chụp hình, máy quay phim digital đều chuẩn bị sẵn sàng để cho long trọng hơn, Thuấn đề nghị vẽ tấm biểu ngữ vải đỏ chữ vàng chiều ngang ba thước, cho hai hội viên căng ngang giống như nhà nước đón tiếp quốc khách đến viếng thăm. Mọi người đều nhất trí vì trước sau gì cũng đến phiên vợ mình được đón tiếp như vậy. Nhưng khi bàn đến nội dung tấm biểu ngữ thì ai cũng bí cả. Thuấn trước đây công tác ở ban thông tin văn hóa, từng viết hoặc đọc biết bao nhiêu câu khẩu hiệu mà bây giờ cũng nghĩ không ra. Đêm nằm chăn trở, thuần lục trong trí nhớ mới lóe lên một tia sáng. Hồi đó Phạm Văn Đồng đi liên xô về. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net